Thưa các bạn, Luận đã đổi cơn xung đột với Lý trước sự vô đối, chơi chẽn của cô. Lý như được thể càng trở nên nanh ác, chơi cháo, ăn miếng, trả miếng, chửi vỗ mặt em chồng như hàng tôm, hàng cá. Chưa bao giờ anh thấy gia đình trở nên ngột ngạt giường này. Anh thấy anh trai của mình trở nên nhu nhược, kém cỏi đến vậy. Cái oi bức của trời mùa hè Hà Nội như thiêu đốt từ bên trong con người càng như làm bốc hỏa tinh thần Luận. Khiến anh không còn chịu đựng nổi cái sự ngột ngạt của cuộc sống đang thay đổi tồi tệ và vô lý quanh anh. Dường như ở nơi đâu anh cũng gặp mặt Lý, những con người Lý. Tổng biên tập tòa sạn đã cho anh nhận ra rằng, cái xấu, cái vô lý chính là sản phẩm của xã hội mà những người như anh và Phượng cần chấp nhận và bình tĩnh hơn. Luận tới công ty nơi Lý làm việc đầy yêu cầu không để Lý tham gia những lần đi công tác dài ngày như vừa rồi bởi đó tiềm ẩn những nguy cơ vô cùng nguy hiểm một sự im lặng bất ngờ từ lý qua giọng đọc thu loan mà các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết mùa lá rụng trong vườn buổi chiều luận đi công tác về thấy ba người phụ nữ lúi húi ở vườn sau vừa xới đất vừa trò chuyện rất vui vẻ anh đi tới thì bà chị sâu ngẩng ngay lên mặt tươi rói rói bắt chuyện với anh một cách hết sức tự nhiên Và thân thiết đến bất ngờ Chú Luận hồi này trông có da có thịt Da dáng rồi đấy Phượng, mày bồi sưỡng cho ông ấy hả Này, thế nào năm nay chú cũng được tăng lương Lên trước đấy, chú Luận à Luận cười mặn mà Sao chị biết, chị Lý Tôi trông chú có lộc, tôi biết chứ Đúng không nào Bà này chắc mới học lỏm được cách xem tướng số rồi Bật biết Tôi hỏi chú có đúng là sắp được lên chức không? Trả lời đi Đúng, nhưng có gì là quan trọng? Không quan trọng Lý chống quốc đứng thẳng lên Y xì như ông anh trai Không quan trọng Thế thì tại sao tổ chức người ta không bà ai cũng đề bạt bừa đi Nói thật nhé Từ ông cụ tới mới anh em nhà ông ấy Sống cứ như trên mây Cái lý ở đâu lại khinh rẻ tiền bạc vật chất Coi thường chức vụ nhỉ Giỏi giỏi, bà này lý luận nghe cũng được đấy. Luận ngật gật đầu. Lý đắc chí, nghe được quá đi chứ. Này, ông Đông nhà ông cũng thua tôi chứ tưởng à. Này Phượng này, ông Đông tấm ngầm tầm ngầm mà văn hay ra phết. Dạo này ông ấy chăm viết thư cho thằng Dư lắm. Viết xong lại đưa tớ xem. Tớ bảo, tả cảnh kể chuyện hay thế này, giá đi làm báo, làm nhà văn, có khi chức tước bọng lộc còn khá hơn đấy. Ông ấy vặn. Trung tá rồi còn đòi hỏi gì nữa? Tôi đốp luôn. Tôi mà có trình độ, có quá trình như ông. Tôi phải đại tá. Ha ha! Phượng vợ cử bật cười vui vẻ. Luận cười sũ Bây giờ chị chỉ huy cả ông Trung tá thì mặc nhiên, kém nhất, chị cũng là đại tá rồi còn gì. Khu vườn sau nho nhỏ, gian gian những chuyện đời linh tinh kéo con người lại gần nhau. Phượng khen Lý mát tay, trồng cây nào tốt cây ấy. Lý khuyên vợ cừu, trong khi đợi việc, hãy nuôi lợn. Nuôi lợn thu nhập một tháng bình quân 300. Khối người nhờ nuôi lợn mà có xe đạp, có đài, có nhà. Nuôi lợn đi, Lý sẽ mua hộ bột cá cho. Lý thành thật. Cô khổ, tôi yên lòng sao? Chị em với nhau, không thương nhau thì thương ai? Chuyển sang chuyện ông Bằng, bà Trí. Lý chép miệng. Bà trí cũng thật tội nghiệp, một đời nhân hậu, một đời thiệt thòi. Hai cụ làm bạn tuổi xà cũng hợp cảnh hợp tình, rồi tới chuyện thằng cần sắp đi học ở nước ngoài về. Lý hùng hổ, nó muốn lấy vợ, tôi sẽ giới thiệu cho nó một em hết ý. Luận vui hòa hợp, thiện cảm đằm thắm với bà chị dâu lại trở lại trong anh. Nhưng khi thấy bà chị dâu tươi đẹp, đang sống phóng khoáng ổn á. Nay sáng sáng khoác cái áo nhuộc pin đèn đi làm Thu mình trong một đời sống khuôn khổ giản dị Anh lại thấy ái ngại thế nào Lý hình như đang cố khép mình lại Lý không giống Phượng Phượng sống như thế Vì bản chất của Phượng là vậy Một đêm khuya Ngồi đan cạnh chồng Phượng bỗng nói Anh Luận ạ Lúc chị Lý dựng chuyện vu khống em Em thấy xấu hổ cho chị ấy quá Em nghĩ Thôi Thế là chẳng còn chị em gì với nhau nữa đâu. Nhưng thấy chị ấy nghĩ lại thì em quên hết. Em mừng quá, em lại thương chị ấy. Luận ngật đầu. Anh tin ở tác dụng của công luận, ở sự giáo dục của cơ quan đoàn thể. Anh tin ở chính chị ấy nữa. Với lại, em đã thấy mặt gã trưởng phòng vật tư ở xí nghiệp chị ấy chưa? Xấu xí, gian ngoan, kinh hồn. Bà Lý nhà ta đẹp như hoàng hậu, lại thông minh, sắc sảo Lãnh đạo xí nghiệp họ khen bà ấy hết lời đấy, em ạ. À. à, nói chuyện hoàng hậu, em lại nhớ. Chị Lý hôm qua cũng kể cho em nghe chuyện cô y sĩ lấy Gã Thụy Điển, đúng như anh kể. Chị ấy bảo cô y sĩ ấy là bạn chị. Hồi Tết đi xem bói, người ta bảo cô ta sẽ là hoàng hậu. Chị ấy kể chuyện ấy mà giọng cứ như không mới sợ chứ anh. Nghe giọng phượng, luận hiểu vợ anh vẫn bị ám ảnh vì độ ghê tởm của câu chuyện. Và chị đang phấp phòng một mối lo, do liên tưởng xa gần. Luận vội nói. Ai thì cũng phải lựa chọn, em ạ. Ta cũng vậy. Có điều ta thì dứt khoát vì bản chất của ta là vậy. Chị Lý thì có gì đó hơi bấp bênh, nhưng anh tin chị ấy biết đâu là giới hạn. Hai vợ chồng tiếp tục bàn về Lý và mừng lo thấp thỏm. Nhưng một hôm, cả hai đều giật mình vì lo sợ vì một tin vợ cử đưa ra, Đông dọn lên ở tại buồng ông bằng, nói là để trông lo no buồng ông cụ, nhưng thật ra là để cách ly lý. Hai người sau lần xô sát, Đông tát lý vẫn chia sẻ ngấm ngầm và bây giờ họ sống ly thân. Luận bần thần mấy ngày liền về tin này, cô vợ cử xem ra cũng là người thóc mắt, hay để ý vặt vã và cũng lắm lời. Thực hư chuyện này là thế nào? nếu thật thế thì nguy hiểm quá. đồng từ sai lầm này bước sang sai lầm khác. đồng bỏ mặc lý trong lúc chị đang rất cần sự nâng đỡ rất dìu khích lệ. Hai người bảo nhau theo dõi thật sát mọi biểu hiện của vợ chồng Đông Lý, cái trung tâm chi phối bầu không khí gia đình. Họ nhận ra sau một thời gian như là hoàn lương, có lẽ là do xí nghiệp chị kiểm điểm phê bình trị gắt gao, Lý. Lại như thời tiết đầu thu, bắt đầu rơi vào một trạng thái ngả nghiêng bất định. Có ngày, liền hai buổi, chị vào bệnh viện thăm ông Bằng. Về ướt nước mắt, kể, ông cụ gầy quá, cô đơn quá. Nhưng hôm sau, chị lại ngồi xoen xét rửa xả bà Trí một cách hết sức nhẫn tâm. Rồi một hôm, Lý hiện ra với áo, quần, mũ, giọng điệu, vẻ mặt y như hôm ở Sài Gòn về có bữa chị chửi gã trưởng phòng vật tư như tên vô lại đều cáng nhất thế gian. lại có khi khen gã hết lời như gã là một kẻ thao lược tài tình trong công cuộc làm ăn sinh lợi và sành điệu ăn chơi. một hôm luận đang cùng phượng hái rau muống bỗng thấy lý thở một hơi dài buồn thiu. khổ thân phận đàn bà chúng mình mênh mông mặt nước cánh bèo tránh sao cho khỏi sớm chiều đầy vơi. Phượng chưa kịp hỏi, Lý đã tiếp. Nhưng đàn ông như ông Đông nghĩ cũng tội. Lẽ ra ông ấy nên có một bà ở nhà quê, một bà thật tốt, một bà chủ nhiệm hợp tác xã, một bà chủ tịch xã chẳng hạn. Rồi Lý lại hay vắng nhà, và mỗi lần trở về lại nhóng nhánh từ ánh mắt đến khóe môi. Để rồi, hôm sau đã lại sam sám cái áo nhuộm pin đèn, xùm sụp cái nón, xách cái cặp lộng cơm, Lặng lẽ đi làm Một trưa từ xí nghiệp Đạp xe về Xô vào buồng vợ chồng luận phượng Lý lăn ảnh ra giường Đập chân đập tay ẩm mỹ Cho tao hấp nước chú mày ơi Rồi tao báo một tin rất hay Chết đầu thu gì mà oi quá Trời này đứa nào trở non Thì đứa ấy chết Luận bưng cốc nước tới vui vẻ Cứ tưởng chỉ bị con chó dại Nhà ông thợ mọc cắn Lý giật cốc nước uống ửng ực Hết cốc nước, vứt cốc ra giường, ật ngửa ra, cười một tiếng ngắn khoan khoái. Luận này, nghĩ lại mới biết, hồi ấy mình ngu. Sao lại ngu? Ngu vì khóc tùm lum, vì chẳng hiểu số mệnh là cái khỉ khô gì cả. Hôm rồi, lão tử vi của tớ bảo tớ. Khéo dư nước mắt quá, chết sao được. Năm ấy là năm vượng của cô mình đấy. Nhủm dậy, quệt nước xuất ở mép, lý tiếp giọng quang quắc. Hai cậu không tin Tử Vi số mệnh hả? Tùy, còn tớ, tớ hoàn toàn tin rồi đấy. Nói ngày cái đợt đi Sài Gòn vừa rồi, bói bài tây hai bút quân, bục bốn lần đều gặp con chín rồ. Quái, sao lại thế? Kệ, cứ đi. Thế mà hóa ra thiêng. Hỏng ăn một quả mất 5000 bạc. Không hề giấu giếm hành động buôn bán phi pháp bấy lâu, Lý Tông tốc kệ ra vài dẫn chứng nữa để chứng tỏ sự hiệu nghiệm của khoa bói toán, món tử vi rồi trợn mắt. còn điều này không phải gần đây mình với ông đông mới hay có mâu thuẫn với nhau đâu. từ lâu rồi cứ cảm thấy ở gần nhau là vương vướng khó chịu thế nào ấy. nó là do cái gì? do hai đứa mệnh khác nhau. mình thì mệnh kim, ông đông mệnh mộc. kim mộc xung khác nhau. Bà này đi thêm một bước vào một cái cạm bẫy nguy hiểm nữa rồi. Luận nghĩ kêu thẳng thốt Thôi thôi bà ơi Bà dẹp hộ cái tiệm tử vi tướng số Trên gây chuyện tan cửa nát nhà thiên hạ đi cho Lý Phùng má Mắt lá xăm nguyết một hơi dại vút Được Thế còn chuyện Con y sĩ lấy thằng Tây Đám cưới 15 gánh ra Sao Nó là bạn tôi con lần tôi kể rồi đấy Nó mệnh thủy Mà lại thiên hà thủy Nghĩa là cực kỳ Đầu năm nay Lão thầy tử vi khác lại một lần nữa đoán nó sẽ làm hoàng hậu. Ai cũng bảo thằng cha này mê lú, hưu vượn. Lấy chồng nhà giáo, hai con, nghèo rớt mùng tơi, cơm ăn không đủ, nói gì hoàng hậu. Giờ thì mới ngã ngửa xa, nó nhảy một phát lên ngay hoàng hậu, đã thấy chưa? Hoàng hậu, chứ còn gì? Hỏi rằng cả cái thành phố này, ai đã giàu bằng nó? Vợ vừa xưa mà bằng nó à? Mỗi tháng cho chồng cũ ba nghìn, sắm cho hai con, hai cái một trăm linh ba. Lại còn cô gì chú bác? Không kìm nén được, luận đấm xuống thành dường gạo to. Hoàng hậu gì nó? Đó là con điếm. Nói một cách khác, nó chọn con đường làm điếm. Tử vi tướng số là cái để trang trí, biện hộ cho sự nhuốc nhơ của nó. Kỳ thực là chính nó chọn lựa, nó quyết định thân phận nó chứ dù có thế nào cũng không thể bênh vực hay ca ngợi một hành động như thế được chuyện ấy với rất nhiều người chúng ta là nỗi nhục chị cũng nên hiểu như thế may mà dân tộc ta tuyệt đại đa số lại có một nền tảng văn hiến vững vàng và cao đẹp hình như lý có bị chạm động có lẽ vì cái giọng quá thống thiết và cái dục ý hướng dẫn chị quá lộ liễu của luận nhưng chị lờ đi vì bí nhảy xuống giường Rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp tư, Lý vung tay thét. Thôi, miễn đấu hot, tin mới toanh đây. Một bức điện tôi mới nhận được, ngày kia thằng cần về nước. Tôi đã thuê một chiếc xe con để gia đình ta đi đón chú ấy. Nào, chuẩn bị đi. Hôm ấy với Phượng là một ngày có cảm giác thu rõ rệt nhất. mọi người đã lên chiếc von ga màu kem sữa lý thuê để ra sân bay Luận mới nhận ra trên xe ngoài anh lái nhỏ con đeo riêng con kiến còn một nhân vật mới lạ nữa một cô gái cô ngồi ở băng ghế thứ ba vốn đã cao hơi quá khổ lại ngồi ở hàng ghế được tôn cao hơn hai hàng ghế trước nên cô cứ phải gù gù cái lưng cô có khuôn mặt dài hơi chót trông vừa non dại vừa từng trải Lý giới thiệu ngay khi Luận vừa quay lại Đó là cô em kết nghĩa của Lý và ghé tai luận Lý Thị Thầm. Còn ông cốp đấy, trẻ thế mà sắp tốt nghiệp đại học ngoại thương rồi đấy. Luận đoán ngay được ý định của bà chị dâu. Chính vì vậy mà anh đâm ra giữ kẽ. Vồn vã, cô bé lại có ấn tượng là anh vụ lợi. Cố tình vun vén cho thằng em mình. Mà chuyện đã biết thế nào? Trên xe không khí bỗng tẻ nhạt ngượng gạo. Đông ngồi trên ghế cánh tay lái, tay cầm díp sắc sơ đạn, tay lần mần tìm sâu cảm. Mặt đông vẫn ù y nhưng không còn cái sắc diện vô tư như trước. Không một sao cảm với lý, rõ ràng là đông có mặt ở chuyến đi đón này là vì trách nhiệm chứ không phải vì hứng thú. Sốt sắng với công việc đón cần và được biểu hiện rõ rệt nhất là lý. Chị bỏ tiền thuê xe, tổ chức cho mọi người đi đón. Và xe vừa chạy, chị đã yêu cầu lái xe, rẽ vào một hiệu phở để mọi người điểm tâm. Một người chị dâu lo toan việc riêng của em chồng như thế, vào lúc này đâu có nhiều. Quả thật, xem cung cách lý thúc giục mọi người ăn nhanh để kịp tới sân bay trước 12 giờ. Thấy cái vẻ quán xuyến chú đáo, tận tình của bà chị dâu, cảm mến trân trọng lại dâng lên trong lòng luận. Anh nhớ cái Tết vừa rồi, những thiện cảm của anh... Sự phát hiện ra tính cách phong phú, đặc sắc, đầy giới tính của chị Anh nhớ đến những lời khen của xí nghiệp Lý với Lý Khi anh tới đó để phản ánh tình hình vợ chồng đông Lý hôm nào Chị ấy là con sao pha của chúng tôi đấy Thật tình, từ ngày chị ấy sang phòng vật tư xí nghiệp chúng tôi đỡ lo hẳn đi không nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị Ông giám đốc nói vậy Bằng trực giác, luận thấy ông thành thật và công bằng Lý rất đáng được ngợi khen Và về cơ bản, chị không phải là người xấu Nhưng khẳng định vậy trong luận lại trỗi dậy một tình cảm mới lạ Luận thấy tiếng tiếc thế nào? Phải, giá như Nhưng có nên giả định như vậy không Khi tất cả dường như đã an bài vào một trật tự ổn định Bàn luận câu chuyện với một điều kiện giả tưởng Là đông có bản lĩnh hơn, trách nhiệm hơn Lý biết giới hạn mình trong cái ngưỡng xã hội quy định Biết tuyển chọn, thanh lọc bản thân mình thì chỉ có ý nghĩa là đáp ứng một nhu cầu tình cảm, một ao ước mà thôi. Người gây sôi động trong xe là Lý. Chị chia kẹo cho mọi người, lại châm thuốc lá cho anh lái, khiến anh lái phật, buông một câu lặng lơ và kịch cỡm hết bức. Gớm, thuộc lá thơm hẳn nên, giá cứ được liên tục thế này nhỉ? Và Lý thích chí sằng sạc cười. Lập tức trong luận lại diễn ra một chuỗi khâu tư duy phân tích. Như anh đã từng phân tích hành vi đánh máy ngoài giờ, trong giờ của ông thường trực cơ quan. Như anh đã phân giải tính cách ông anh trai và bà chị dâu anh vừa rồi. Cái cười sàng sặc, sự quá mức, đã phá vỡ tính hợp lý chấp nhận được của hành động. Cuộc sống bao giờ cũng có ranh giới. Ai không phân biệt nổi ranh giới, thì kẻ đó còn ở trong trạng thái bản năng. Ồ nhị, cô Phượng đâu? Sao cô ấy không đi? Chú Luận. Sự nhớ, Lý quay sang luận Luận xít xoa Đấy vội quá Chưa thông báo kịp cho chị và anh Đông Đêm qua, cùng lúc nhận được Thư vạn điện của chị Hoài Chị ấy điện Cho tất cả vợ con chú cử về tôi ngay Mừng quá, hai chị em tiếu tiết chuẩn bị Sáng nay kéo nhau ra bến ô tô Từ lúc 3 giờ sáng Đông quay lại Hỏi một câu rất thừa Cả hai thằng nhóc cũng đi à Không ai đáp lời Đông lý thở nhẹ nhẹ. Thôi, thế là cũng xong. Này chú luận, cô ta cũng mỏng mày hay hạt, không đến nỗi nào. Thế mà đớn quá. Đàn bà đâu có cái ngữ ấy. Phải như tôi, tôi kiếm hai cái thúng ra chợ đi buôn sau. Tôi ra ga gồng thuê gánh mướn. Chứ tôi chẳng thèm ăn trực của ai một bữa. Rồi tôi cũng nuôi con tôi bằng xào bằng gậy như ai. Chứ tôi chẳng chịu lép. Thực ra. Phượng không muốn để cô ấy như thế. Và lại còn là vấn đề danh dự. Danh dự? Danh dự thế lên thẳng tòa áo đỏ áo đen mà kiện chứ. Nói thật, đời này lắm anh sĩ không phải lối. Động một tí là lên át vật chất. Không có vật chất thì sống bằng cái gì? Là người phải biết làm ra tiền, phải biết sinh lợi, biết làm kinh tế chứ. Đáo để, hay, và cũng có cái hợp lý. Luận nhìn lý nghĩ, không đói. Từ ghế trên, Đông lại ngoái xuống. Về chỗ bà Hoài thì ổn rồi. Nhưng còn công ăn việc làm. Điện vắn tắt thế, biết thế nào. Luận nhận ra cái biểu môi của Lý ngay sau khi Đông dứt lời. Phải như mọi khi thì chị đã mắng cho Đông mấy câu. Sao Đông có vẻ bàng quan và ngốc nghếch đến thế. Còn lần này, sau cái biểu môi, Lý quay đi chép miệng. Dẫu sao thì ở đông thôn cũng dễ sống hơn. Luận nhìn ra cửa xe. Chắc chắn là giải quyết được công an việc làm thì chị ấy mới điện thế chứ. Ai chứ, chị Hoài thì có thể hoàn toàn tin cậy được. Thế tôi thì chú có tin cậy hoàn toàn không? Đột ngột, hết sức đột ngột. Lý hơi nhổm lên và Luận bị bất ngờ vì câu hỏi của bà chị dâu đến nỗi ngớ ra đến mấy giây. Không sao đáp lại được. Tại sao bà ấy lại đưa ra một câu hỏi hết sức phức tạp và ý nhị như vậy vào lúc này? đùa bỡn hay ngớ ngật. Thật lòng muốn biết giá trị mình hay định treo chọc người khác. Nhưng kìa, mắt lý nao nao ngóng đợi và lo lắng chân thật, rất chân thật. Về khả năng làm ăn tính toán, luận đáp, cân nhắc và nhiều mặt khác, chị hơn hẳn phượng và nhiều người khác. Nhưng mà này, chị định bắt mọi người bỏ phiếu tín nhiệm chị đấy à? Đâu có. Chị nên nhớ là Người được 100% phiếu bầu chưa chắc đã hay hơn anh được 70% đâu nhé. Câu chuyện bị luận dẫn dắt vào một địa hạt rắc rối so với hiểu biết của Lý, mà may thay đã tạo điều kiện cho chị bỏ cuộc một cách thật tự nhiên. Lý nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ngoại thành chớm thu, huy hoàng hòa sắc xanh vàng. Cỏ mượt đậm ven đê, lúa con gái đứng cây, vòng trời thanh cao, nhẹ nhõm. Và nắng có dáng hình mong manh, vừa đủ không khô không khí. Mặt trời vàng nhòe ở phía sau xe, nhiều lúc như đùa giỡn chiếu một vệt dài qua kính sau, qua cô gái, tới cái cặp tóc nhôm sáng trắng của Lý. Chú luận này. Thế đơn và thư chú viết đi kiện về chuyện vợ con cừ đến đâu rồi? Lý không ngồi yên được, lại bắt chuyện. Luận đáp. Chưa có kết quả, chị ạ. Khó lắm đấy công cốc thôi chú ơi. Khó cũng phải theo đến cùng. Biết là không được thì theo đuổi làm gì? Cứ làm đúng lương tâm, dẫu trong hoàn cảnh nào, chị Lý ạ. Ví như đắp cái đập chặn sông đà, nước chảy băng băng. Đá đổ xuống một hòn, một trăm hòn, một ngàn hòn cứ trôi. Nhưng rồi một hòn đứng lại, thế là cái đập sẽ đứng chân, đổi lên. Câu chuyện lại bị luận kéo vào lĩnh vực triết luận. Lý quay ngang quay ngựa, kêu nắng quá. Luận quay lại sau, thấy cô gái vẫn ngồi im trong việc nắng chiếu từ đuôi xe lên. Cô bị nắng rồi, lên chỗ tôi, tôi ngồi xuống ghế ấy cho. Luận leo qua lưng ghế, ngồi xuống, anh thấy Lý quay lại, mặt ngập trong nắng. Bỗng nhiên lòng anh xe lại. Chưa bao giờ anh nhìn thấy mặt bà chị dâu bị soi tỏ, phơi bầy trong nắng sáng gần cận đến như thế. Cái nắng thoáng hơi hanh hao, làm xe khô làn da. Lý đã mất đi cái tuyết nhụy, cái men sinh lực thường thấy ở những phụ nữ còn độ tuổi trẻ trung. đôi mắt chỉ lộ những nếp nhăn chân chim. Cả làn môi không son cũng đã phản vắt lớp vẩy da khô khô. Cái nút ruồi ở cầm gây ra ấn tượng thô thiển cho khuôn mặt. Và ở đám tóc mai buột ra khỏi chiếc cặp nhôm của Lý, bất luận bỗng thấy vương vương một sợi tóc bạc trắng. Luận đến một hơi thở. Lý đã đầy đủ dấu hiệu của thời kỳ lớn tuổi rồi. Khổ, sao cứ cựa quậy vùng vẫy cả khi có thể sống yên ổn? Bản chất con người là thế chăng? Ừ, thì xa rời đạo lý thì biến thành quỷ sa tăng ngay. Nhưng chị ấy thật ra đã có gì đáng gọi là vô luân. Nếu có sai lầm nặng hơn thì cũng dễ hiểu thôi. Ít tư duy sống bằng bản năng trực cảm Giờ đây cũng không ân hận, ái náy như ông thường trực đánh máy trong giờ hành chính. Nhưng khuôn mặt đã khô khô, heo héo kia, nói lên cái gì đó thật tội nghiệp, đáng để mọi người xót thương. Người phụ nữ này đã sống đau khổ, vất vả nhiều hơn là sung sướng trong quãng đời vừa qua. Mặt hướng ra ngoài cửa xe mà không nhìn thấy gì, luận mải mê biện hộ cho bà chị dâu của mình. Xa thành phố, đường thưa xe vắng người. Đã nhìn thấy biển báo Sắp tới sân bay quốc tế Bỗng luận quay vào Lý vừa ôm cô gái vừa rút xích Có chuyện gì mà vui thế chị Lý Cô gái bưng miệng Lý lắc đầu cười nhịch Con bé này nó tưởng máy bay hạ cánh Hóa ra Ông Đông ông ấy gái Quả thật Đông đã ngửa cổ Đầu gối lên thành ghế nhắm mắt ngủ Điểm nhiên ngay từ lúc nào Tiếng gái rội vào luận Đưa nỗi nghi ngại vừa sao lãng trở lại tâm trí anh